Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 80 Tất cả cũng là giả dối Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi thì ra là ngươi Những lời này cũng rất dễ hiểu Nhưng câu ngay sau đó thì ra không phải là ngươi Lộ vẽ có chút mơ hồ khó hiểu Liên hệ với những lời sau đó cũng không dễ hiểu hơn là mấy Đổi thành người khác đại khái sẽ không hiểu ra sao Cảm thấy trự tô là người điên Từ hữu dung lại hiểu được ý tứ của hắn Khẽ mỉm cười Không nói gì Nụ cười trên mặt trừ tô dần dần biến mất Nhìn nàng thật tình nói duyên phận giữa chúng ta quả thật là không cạn Nham sơn tan hoang tràn ngập mùi hôi thối tựa như thanh âm khàng khàng khó nghe của hắn Làm người ta muốn nôn mữa Trừ tô là quái vật của trường sinh tôm Từ hữu dung lại là thánh nữ nam khê trai Trường sinh tôn cùng nam khê trai có liên hệ sâu xa Nếu quả thật nói tới duyên phận Đạo Pháp Vậy sẽ là một câu chuyện rất dài dòng Từ hữu dung không có tâm tình để nghe chuyện Trừ tô cũng không có nhiều thời gian như thế Mặt đất khẽ chấn động, nham thạch màu đỏ rơi lã tả phía ngoài Thảo Nguyên không ngừng nảy lên Một mảnh quan điểm màu đỏ chi chức xuất hiện bên ngoài Thảo Nguyên Nhìn qua tự như những giọt máu được vẩy lên thảm cỏ Những điểm đỏ này chính là mắt yêu thú Mấy trăm con yêu thú mượn bóng đêm che chở ba vây nham sơn Ta đánh không lại ngươi Trừ tô nhìn từ hữu dung nói nhưng hiện tại ta có rất nhiều thuộc hạc, ngươi có sợ hay không? Tự như vừa rồi hắn đã nói với Kim Sý Đại Bằng Hắn không có sư trưởng, thân nhân, đồng môn, bằng hữu Thậm chí ngay cả chủ nhân cũng không có Hắn là chủng loài duy nhất cũng là chủng loài ác độc nhất Khi hắn đi tới phiến Thảo Nguyên này Bỗng nhiên có rất nhiều thuộc hạ trung thành cảnh cảnh Hắn có chút xa lạ đối với cảm giác như thế Nhưng lại rất thích Hắn cảm giác mình chính là đế vương của phiến thảo nguyên này Phất Tây sẽ có thiên quân vạn mã xông lên Hắn muốn khoan khoan một chút với từ hữu dung Thổ tôn hụt bên cạnh hắn cúi đầu thân thể khẽ run, Lộ vẻ rất sợ hãi Trượt tô rất đắc ý Từ hữu dung lặng lặng nhìn hắn có chút thương hại Trượt tô rất tức giận Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh để cho đám yêu thú phát động công kiếp Một tiếng hạt kêu vang vọng khắp bầu trời đêm xa xôi Đám yêu thú ngẫm đầu nhìn lên, vô cùng sợ hãi tựa như biến thành pho tượng Kim sý đại bằng điểu mở mắt nhìn bầu trời đêm một cái Cảm nhận được đạo khí tức quen thuộc kia khinh bị chiếu cực quay đầu đi Hai người còn chưa gãi cho nhau Người đã ngày ngày bị đối phương cử như thế Có biết xấu hổ hay không Dạ phong khinh vũ Bạch hạt đáp xuống giữa loạn sơn Đạo y màu xanh nhạt Tóc đen buộc vô cùng chặt Ô một đạo kế giãn đơn Không có gì khác biệt so với mấy năm trước Trần Trường Sinh ăn mặc vẫn một mạc như vậy Cho dù ai cũng sẽ không liên tưởng đến giáo hoàng bệ hạ Sau khi Trần Trường Sinh xuất hiện Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại Đám yêu thú sợ hãi mà cẩn thận lui về phía sau Ngay cả thanh âm ma sát cùng cành cỏ cũng không dám phát ra Có thể bởi vì trên đạo y của hắn Có quá nhiều mùi vị của huyền sương cự Long, Cũng có thể là ẩn chứa mùi vị thần phục của các yêu thú viễn cổ. Nguyên nhân căn bản của sự an tĩnh chính là trừ tô trầm mặt. Hắn nhìn chầm chầm vào mặt Trần Trường Sinh, nhìn chầm chầm thời gian rất lâu, bỗng nhiên Hô cũng không phải là ngươi. Trần Trường Sinh nói đúng vậy, không phải là ta. Nhận được xác nhận tâm tình trừ tô trở nên tốt vô cùng Khó có thể khốn chế cười lớn lên Ha ha ha ha Quả nhiên không phải là ngươi Ta đã nói làm sao có thể là ngươi Hắn chỉ vào mặt trần trường sinh càng không ngừng cười hô Cho đến khi nước mắt chảy loạn Sợ dĩ kiếp động thậm chí thất thố như vậy Là bởi vì tâm tình lúc này trừ tô rất phức tạp Hắn đã chú ý tới biến hóa của Trần Trường Sinh những năm này. Tinh Huy thu liễm hoàn toàn ở trong 180 khiếu kiếm ý ở dưới đạo y màu xanh như có như không. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Chuyện này ý nghĩa chỉ kém nửa bước sẽ có thể thần thánh. Trẻ tuổi như Trần Trường Sinh đã có thể cách thần thánh lĩnh vực gần như thế trong lịch sử đã từng xuất hiện hay chưa? Trần Huyền Bá Đúng vậy, người kia không phải là Trần Trường Sinh Nhưng hiện tại Trần Trường Sinh Cũng đã không phải là đối tượng Hắn có thể chiến thắng được Trường Tô quyết định chạy trốn Hắn cười khoa trương như thế Cũng chỉ là muốn che giấu ý đồ chân thật của mình Thanh âm đột nhiên đình Chỉ cánh thịt màu xám xé gió mà ra Trong gió đêm mùi tanh hôi mãnh liệt Trượt tô hướng dưới mặt đất mà bỏ chạy Từ hữu dung phản ứng hơi chậm Sẽ không cách nào đuổi theo hắn Cho dù là thiêu đốt hỏa phượng cũng không thể được Tình hình chân thật cũng là như thế Trừ tô biến mất Từ hữu dung không đuổi theo Dưới bóng đêm, loạn sơn cùng Thảo Nguyên nhìn tối đen như mực Chỉ có một luồng thần thức rất nhạt đang bay trong gió Sợi thần thức này là trự tô cô ý lưu lại cho con thổ tôn kia Những năm quá hắn vang theo thổ tôn cùng nhau sinh sống Đã quen với sự tồn tại của đối phương Nuôi nó như nuôi chó Cho dù ở trong thời khắc khẩn trương như thế Cũng không muốn bỏ nó lại Bỗng nhiên trên thảo nguyên cách xa mấy dặm bỗng nhiên đội lên một đống đất cao vài trượng Tinh quang rơi xuống, thảm cỏ màu xanh bị xé rách, vùng đất màu đen không ngừng đùn ra. Sưa một tiếng, một thân ảnh như cục đát từ trong đống đất phun ra ngoài, bị đánh bay đến trong bầu trời cao vài chuột trượng. Một lát sau, người kia nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nghe thanh âm chính là trự tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừ tô cũng rất mờ mịch Hắn sợ hãi cúi đầu nhìn lại Chỉ thấy chân trái của mình bị thứ gì đó cắn đứt nửa lòng bàn chân Ngay sau đó Hắn cảm giác được phía sau truyền đến một trận lạnh lẽo cùng đau đớn Thần thức khẽ động mới phát hiện đó là vết thương của bị từ hữu dung lưu lại trên cánh thịt một lần nữa rạn đứt rồi Sợ hãi sẽ làm trình độ thống khổ sâu sắc đến cực độ Trừ tô chỉ cảm thấy hai nơi truyền đến đau đớn làm cho da đầu đều có chút tê dại Căn bản không cách nào khống chế Kêu thảm lên Ai là ai đánh lén ta Dưới bóng đêm thảo nguyên vang lên thanh âm xa xa Không phải gió vứt cành cỏ, cũng không phải là dao xà lẹn xuống dưới đất, là tiếng ma sát của thứ gì đó cùng cành cỏ. Con thổ tung này dùng chân trước bò đến phía dưới đống đất, nghiêng đầu không ngừng ớ nước miếng. Phi, phi, phi, phi. Thổ tung nhổ ra nước miếng có máu còn có thịt thối. Là người ớ. Nhìn hình ảnh này trừ tô cực độ khiếp sợ thân thể gầy ốm của thổ tôn tự như biến thành ma huyễu Hắn nghĩ mãi mà không rõ những năm qua sống nương tự lẫn nhau Vì sao nó bỗng nhiên lại phản bội chính mình Cho dù trong ngày thường chính mình tính tình có hơi khó chịu Làm sao nó lại muốn mình chết như thế Thổ tôn xoay đầu lại nhìn trừ tô một cái Trừ Tô cảm thấy được nụ cười kinh khủng ở trong đôi mắt của con yêu thú này Lúc này, thanh âm của Trần Trường Sinh vang lên đủ rồi Thổ Tôn đứng dậy, hấp tấp chạy về đến trước người Trần Trường Sinh Sau đó quay đầu lại nhìn Trừ Tô một cái Trừ Tô lúc này mới biết được thì ra con Thổ Tôn này cũng không phải là tàn phế Lại có thể đứng thẳng để đi lại Hắn biết mình nuôi chính là con chó giả, nhưng hôm nay mới biết thì ra tất cả mọi thứ cũng là giả dối. Tinh thần thống khổ vì bị lừa gạt, bị đùa bẩn vượt qua thống khổ vết thương truyền đến. Đây đều là ngươi làm ư. Hắn nhìn trần trường sinh tức giận hô ta muốn giết ngươi Cuồng phong gào thép, mùi tanh hôi phóng lên cao, cành cỏ bị nhuộm đen toàn bột, đá núi màu đỏ tuôn rơi rơi xuống. Áo đen tàn phá bị cuốn động lên, vù vù rung động. Kiếm ý lạnh lạnh bỗng nhiên xuất hiện, cắt rách tinh quang. Mấy đảo huyết thủy bắn tóng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền